Alo, Thanh Bình xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các quý vị và các bạn Ngày hôm nay, Thanh Bình xin gửi lời chào và gửi đến tất cả quý vị và các bạn tập thứ 14 của tiểu thuyết trinh thám Ngôn tình Ngọc quan Âm của tác giả Hải nam dưới giọng đọc quả Thanh Bình Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ, comment và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo Còn bây giờ, xin mời các bạn lắng nghe Tập 14 cũng là tập cuối của tiểu thuyết. Nhớ đăng ký kênh để theo dõi những cái tiểu thuyết tiếp theo do Thanh Bình truyền thẻ. Dương Thụy, em xin lỗi vì không thể ở bên chăm sóc anh được nữa. Anh mau quên em đi. Càng sớm càng tốt nếu như có kiếp sau. Nói không chừng chúng ta sẽ gặp lại nhau. Vậy thì đợi đến kiếp sau chúng ta tiếp tục mối duyên tình này nhé. Khi đó hy vọng anh vẫn sẽ yêu em, tốt với em như bây giờ. Dương Thụy, anh là người đàn ông tốt nhất trong lòng em. Ôm anh, hôn anh lần cuối. Chưa đọc hết bức thư, mặt tôi đã đẫm nước mắt, tôi nghẹn ngào nói, tại sao em lại làm như thế? Tại sao? Sau đó tôi vô thức chạy ra khỏi nhà, lao ra đường lớn, đi tìm an tâm một cách vô định, dù biết rõ rằng sẽ không thấy em nhưng tôi vẫn điên cuồng tìm kiếm. Đêm hôm đó tôi ngồi thẫn thờ trên sàn nhà đến tận lúc trời sáng. Thực sự chưa thể chấp nhận việc an tâm đã bỏ đi. Tại sao em lại bỏ đi đột ngột và không nói với tôi một tiếng nào như vậy? Em không yêu tôi nữa sao? Rõ ràng là em đã viết em yêu tôi mà. Chẳng lẽ em chán cuộc sống của một bà nội trợ chỉ du dũ trong xó nhà? Chẳng vãi em nói không đành lòng rời xa ngôi nhà này sao? Lẽ nào? vì nỗi ám ảnh đó em không muốn tái hôn nhưng lại sợ tôi ép em lấy tôi nhưng tôi nào có ép buộc hối thúc gì em đâu em bảo tôi đừng đi tìm em nhưng em không từ mà biệt như thế sao tôi có thể không đi tìm em được hôm sau tôi viết thư cho bố mẹ an tâm báo chuyện em bỏ đi đồng thời hỏi họ có biết chuyện đó có tin tức gì của em không tôi cũng nói với họ rằng tôi rất yêu em không muốn mất em Vì không biết số điện thoại và địa chỉ nhà của An Tâm Nên tôi gửi thư đến trung tâm văn hóa Quận trúng huyện Thanh biên tỉnh Vân Nam Tôi cũng gọi điện cho Sếp Phan. Ông ta nói không hề biết gì Về ý định bỏ đi của An Tâm Hứa nếu cô tin tức Sẽ lập tức báo cho tôi Tám ngày sau Bố mẹ An Tâm đã viết thư trả lời tôi Họ nói vài ngày trước Cũng nhận được một lá thư của An Tâm Em nói muốn sống một mình một thời gian Báo bố mẹ đừng lo lắng cho em bố mẹ em gửi kèm số điện thoại của họ và lá thư mà an tâm viết, lá thư ngắn gọn chưa đầy ba dòng. ba ngày liền tôi xin nghỉ làm, mất ăn mất ngủ, đứng ngồi không yên. mấy đến ngày thứ tư khi tâm trạng đã hơi ổn định lại, tôi mới gắng gượng đi làm. dù sao thì cũng phải kiếm tiền để sống chứ. vừa đến câu lạc bộ thì một đồng nghiệp nữ mắt nhỏ với tôi rằng giám đốc Lâm rất không hài lòng về tôi, nói tôi gần này tuổi rồi. Mà cứ như trẻ con không biết cách đối nhân xử thế Tôi có phải bất ngờ Không biết vì sao ông ta lại ghét tôi Buồn bã hỏi Tôi đã phạm lỗi gì chứ Người đồng nghiệp đó Vốn cũng quý mến tôi chỉ ta hỏi Có phải cậu cho ông chủ hạ Hay đến đây đua ngựa leo cây không Hôm đó giám đốc lông ngồi uống trà với ông hạ Hình như ông ta đã nói gì đó về cậu Lúc giám đốc lông hỏi tôi Cậu đang ở đâu thì ông Hạ còn cười nói Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ Bảo chúng tôi đừng phê bình cậu Này, cậu đã đắc tội với ông chủ Hạ lúc nào vậy? Tôi ngây người một lúc lâu mới nhớ ra vụ đi hổ thanh long Thầm rủa Chết tiệt, tôi ngu quá đi mất Đúng vậy, suốt mấy ngày đó Đầu óc tôi luôn trống rỗng Không hiểu là suy nghĩ cái gì nữa Nhưng tôi biết phải giải thích với người ta thế nào đây Chẳng lẽ lại nói người yêu tôi bỏ nhà đi Không do tung tích nên tôi phải đi tìm Chắc chắn bọn họ sẽ cười nhạo tôi Đúng là thằng ngốc Bị người yêu bỏ rồi mà mất hết thần trí Có đáng mặt đàn ông không vậy Sau khi an tâm đi tôi thực sự đã mất hết thần trí Ngày nào cũng thẫn thở Làm việc thì phạm lỗi liên tục May mà chị đồng nghiệp kia nói đỡ cho tôi Còn giúp tôi giấu giếm và khắc phục hậu quả Từ những sai lầm đó Mỗi tối về nhà Tôi đều không dám bật đèn Vì sợ phải nhìn thấy căn nhà trống trải không chút sinh khí Mới vài tháng trước, mỗi khi về nhà, tôi đều cảm thấy có tiếng an tâm nấu cơm dưới bếp, còn Tiểu Hùng thì đang nô đùa ở phòng khách, thế mà lúc này chỉ còn lại một mình tôi đối diện với bốn bức tường. Hầu như đêm nào tôi cũng nằm trên giường, nghe đi nghe lại bản hạnh phúc hơn anh. Có lẽ vì bài hát từ một giọng nam thể diện nên tôi luôn có cảm giác mình đang hát cho an tâm nghe, lời bà hát cũng chính là tiếng lòng của tôi. Giây phút này được ôm lấy em. Đối với anh cũng đủ lắm rồi Dành tặng em bao lời chúc tốt đẹp Mà tim đau không thốt lên lời Lẽ nào tình yêu của chúng tôi lại kết thúc như vậy sao? Lẽ nào người tôi yêu lại để lại một lời chúc đơn giản như thế Rồi để tôi cô đơn chờ đợi sự tái ngộ ở kiếp sau ư? Tuy nhiên, nghe nhiều rồi tôi lại phát hiện ra bài hát đó không giống như lời an tâm Tâm sự với tôi Tôi đột nhiên hiểu ra vì sao khi nghe thấy bài hát này ở tiệm KFC, em lại khóc, chắc em đã có ý định bỏ đi từ lúc đó rồi. Nhất định phải hạnh phúc hơn em nhé, có như vậy mới không uổng phí sự rút lui của em, dù đau đến mấy em cũng không than thở, tình yêu không cần bù đắp bằng lời xin lỗi. Anh nhớ phải hạnh phúc hơn em nhé, có như vậy mới xứng với sự tàn nhẫn em dành cho mình. Đúng vậy, ngay từ hôm đó An tâm đã nghĩ đến việc rút lui khỏi cuộc tình này, đã quyết định sẽ tàn nhẫn với chính mình. Dân liệu em có biết, làm như vậy cũng là tàn nhẫn với tôi, trong thư em nói lời xin lỗi tôi. Nhưng em có biết tình yêu không thể dùng lời xin lỗi để bù đắp không? Cứ yên tâm theo đuổi hạnh phúc của anh. Đừng để ý đến việc em có muốn hay không, có cô đơn hay không. Tất cả xin anh đừng để tâm, nhất định và hạnh phúc hơn em nhé. Tôi lại bật khóc, trong bóng đêm tôi như tìm thấy ánh mắt trong trèo của an tâm, ánh mắt đó như nói với tôi rằng, anh nhất định phải hạnh phúc hơn em nhé, đừng tìm em, đừng nhớ đến em, cũng đừng quan tâm đến em có hạnh phúc hay không. Tôi chăm chú nhìn vào đôi mắt đó, dùng trái tim để cảm nhận tiếng lòng của em, hết lần này đến lần khác ra giết khôn nguôi anh nhất định phải hạnh phúc hơn em nhé. Mỗi người đều có tiêu chuẩn hạnh phúc riêng Đối với tôi Có thể ở cạnh người mình yêu thương Đã là một niềm hạnh phúc to lớn rồi Chính vì thế Những ngày tháng không có an tâm Đã trở thành sự dày vò Mà tôi chưa từng được nếm trải. Mỗi phút mỗi giây đều đau đớn vô cùng Từng ngày trôi qua Hy vọng của tôi cũng dần tan biến Tôi đã tự an ủi mình rằng An tâm chỉ nhất thời bỏ đi Do chưa thể bình tâm lại thôi Vài ngày sau em sẽ nhớ tôi và quay về Mỗi ngày tan ca Trước khi mở cửa bước vào nhà, tôi đều mong đợi sẽ được nhìn thấy ánh đèn sáng. An tâm xe xà vào lòng tôi, khẽ nói những lời xin lỗi và nhớ thương. Nhưng lần nào cũng vậy. Chào đón tôi về nhà chỉ có bóng tối mênh mông và sự im ăn trống trải. Tôi đã thất vọng hết lần này đến lần khác. Cứ cách vài ngày tôi lại gọi điện đến Trung tâm Văn hóa, Quần trúng, huyện Thanh Miên và xếp phan để hỏi thăm tin tức của An tâm. Mẹ em nói cách đó không lâu An tâm đã gọi điện hỏi thăm bố mẹ Và nói rằng em vẫn bình an Sau đó thì không có tin tức gì nữa Xê Phan thì khăng khăng nói Từ khi đến Bắc Kinh An tâm không hề liên lạc gì với đội Không ai biết tin tức của em Đến khoảng giữa thu Tôi gọi vào di động của Xê Phan Thì không thấy ai nhấc máy Gọi cho bố mẹ An tâm Thì lúc nào cũng là đừng dây bận Tiếng tút tút Không ngừng vang lên trong ống nghe Khiến lòng tôi từ chỗ nóng như lửa đến nguội như cho tàn. Tôi lại viết thư cho mẹ mẹ an tâm, cũng đợi đủ 8 ngày rồi hai tuần mà không thấy hồi âm. Một tháng sau, bưu điện gửi thư đó lại cho tôi. Tôi vẫn còn nguyên vẹn, cộng thêm một mảnh giấy nhỏ dán trên phong bì ghi. Không tìm thấy người nhận, tôi cầm bức thư đó thẫn thờ đứng nửa tiếng đồng hồ. Từng ngày trôi qua, tôi không còn hy vọng về kỳ tích sẽ xuất hiện nữa. Tan ca. Tôi không buồn về nhà mà chỉ muốn tìm một nơi tối tăm và yên tĩnh nào đó để gặm nhấm sự cô đơn và tuyệt vọng của mình. Tôi thường xuyên ngủ ở câu lạc bộ đua ngựa hoặc cùng đồng nghiệp đi quán bar thâu đêm suốt sáng, vùi đầu vào men rượu, say rượu lại chửi bới lung tung để nỗi đau trong tim bị men rượu bào mòn bớt. Đã rất lâu tôi không đến quán bar, ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy, tiếng nhạc sập sình, trói tai hòa lẫn với mùi rượu bia khiến tôi bất chợt nhớ lại hình ảnh của mình trong quá khứ tất cả đã biến cố, ân oán tình thù tranh nhau ùa về trước mắt tôi. Sau đó, tôi dường nơi đã trở lại là dương thủy của một năm trước. Tôi ngước mắt, mơ màng vì men rượu lên nhìn quanh, dường như tôi chưa từng rời khỏi chốn phồn hoa náo nhiệt đó, chưa từng có một cuộc gặp gỡ khắc cốt ghi tâm nào. Điều đó khiến tôi càng lúc càng khao khát buông thả vào những cơn say. Vì khi tỉnh dậy tôi sẽ lại rơi vào hốt sâu của sự buồn bã và tuyệt vọng Ở quán bar tôi thường gặp đám bạn chơi bời ngày xưa và cả những cô gái tôi đã từng hẹn hò Mỗi khi nhìn thấy họ tôi thường cố tình né tránh và lạnh nhạt vì tôi luôn có vô thức so sánh họ với an tâm Trong mắt tôi bọn họ đều dung tục đến bức không thể chịu nổi khiến tôi mất hết hứng thú Tôi không muốn ở cạnh bọn họ vì sự trái ngược đó luôn khiến tôi không tự nhủ được mà nhớ đến an tâm. An tâm của tôi đã đi rồi, em sẽ không quay lại nữa. Không còn thuộc về tôi nữa. Cho dù chuyện tình của tôi có lâm ly, cảm động lòng người đến đâu thì cũng đã là chuyện cũ rồi. Giống như một trang sách khi đã xem qua thì sẽ không dở lại nữa. Nếu tôi cứ côn níu kéo quá khứ thì cũng chỉ dày vò chính mình thôi. Tôi cũng gặp cả Lưu Minh Hảo, cậu ta ngồi cùng vài người bạn làm ăn, cả buổi tối chỉ thẫn thở uống rượu, trông vẻ già đi nhiều. Cậu ta nói sắp kết hôn với Ly Giai nên không tiện ra ngoài chơi bời, sau đó hỏi tôi đi đâu suốt cả mùa hè. Tôi không kể chuyện mình và An Tâm đi Vân Nam, chỉ nói rằng tôi đang làm việc tại một câu lạc bộ đua ngựa nên rất bận. Lưu Minh Hảo lấy danh tiếp của tôi và nói cậu ta cũng thích trò đua ngựa, có thời gian sẽ đến chỗ tôi chơi đột nhiên cậu nhắc đến an tâm. Thế an tâm thì sao, cô ấy làm ở đâu, hai người đã kết hôn chưa? cậu ta hỏi. Tôi không biết, thật trả lời như thế nào. Cậu ta lại nói. Không ở bản lĩnh của cô ấy lại lớn đến thế, khiến cậu biến thành một người hoàn toàn khác. Cậu bây giờ không thích chơi bời, có chuyện cũng không thèm nói với anh em. Tôi mà kết hôn nhất định sẽ không giống như cậu đâu. Tôi chán nản uống một ly rượu rồi cười khổ nói. Tôi và An Tâm đã bỏ nhau rồi Thật đấy Tôi mà nói dối cậu thì tôi là thằng khốn nạn Lương Minh Hảo nửa tin nửa ngờ nói Hai người lại cãi nhau à Mà sao giống như trẻ con thế Tôi bảo này Bát đũa trên tràn cũng có lúc xô nhau Vợ chồng cãi nhau là chuyện thường tình Đầu giường cãi nhau Cuối giường làm lành ấy mà Tôi ra hiểu cho phục vụ Mang thêm ly rượu Bọn tôi bỏ nhau thật rồi Cô ấy bỏ đi từ lâu rồi Chắc là về quê Lưu Minh Hảo nhìn mặt tôi Dường như đã tin là thật Tại sao vậy Cậu hay cô ấy nói lời chưa tay trước Có phải vì thằng bé đó không Tôi không đáp lời Chỉ uống rượu Lưu Minh Hảo thấy tâm trạng tôi không tốt Liền an ủi Không biết tôi và Lý Giai Có ở được với nhau không đây Không héo cũng bị cô ta đá bay đi Giống cậu ấy chứ không tử nói rất đúng Tiểu nhân và đàn bà là khó nuôi nhất Tôi và Lưu Minh Hảo Tuy có khúc mắc nhưng vẫn là bạn thân trí cốt Tôi không rõ loại người như Lưu Minh Hảo Được coi là quân tử hay tiểu nhân Có khó nuôi hay không Có nên kết bạn hay không Nhưng dù sao đi nữa Cậu ta cũng có một vai trò đặc biệt trong cuộc đời của tôi Ba người con gái quan trọng nhất Từng xuất hiện trong đời tôi Đều do một tay cậu ta mối lái Tối hôm đó tôi và Lưu Minh Hảo Đều uống đến say mềm Siêu viẹo đi ra khỏi quán ba, thậm chí còn lao ra đường để gọi xe taxi. Lúc tạm biệt, Lưu Minh Nhậu lè nhè nhét vào tai tôi: Này, Dương Thụy nghĩ thoáng một chút đi. Cái cũ không đi thì cái mới không đến. Mấy hôm nữa anh sẽ giới thiệu cho chú mối khác nhé. Thích người quen hay người lạ hả? Tôi xua tay không buồn trả lời. Sau khi ngồi vào taxi, tôi bắt đầu nôn thốc nôn tháo, ra cả ghế sau. Tài xế kéo tôi ra khỏi xe và khăng khang bắt tôi phải trả tiền cọ xe. Lưu Minh Hảo cũng chạy đến bênh vực tôi Hai thằng say và bác tài xế Xui xẻo đó dây dưa rất lâu Sau đó tôi cũng chẳng nhớ Mình có đền tiền hay không Cũng không biết đã về nhà bằng cách nào Hình như là Lưu Minh Hạo đưa tôi về Sau vài lần say không biết trời Với đất Tâm trạng của tôi dần ổn định lại Không còn cố sống cố chết uống rượu để giải sầu nữa Tôi lại chuyên tâm cho công việc như trước Trước đó tôi bị phạt Làm công việc hậu cần trong vài tuần Đến khi tâm tình ổn định mới được quay lại làm quản lý trực ban, giám đốc và đồng nghiệp sau này mới biết tôi bị thất tỉnh, thấy tôi đã vượt qua đau khổ, họ cũng mừng cho tôi. Ba ngày sau, khi tôi được khôi phục chức vị, có một vị khách lạ đến câu lạc bộ đó. Đó là một cô gái trẻ, cô gái đó vừa bước vào sảnh đã đến thẳng bàn quản lý trực ban của tôi, ngồi xuống khi tôi chưa kịp mời. Lúc đó tôi đang nói chuyện điện thoại với một vị khách nước ngoài muốn đặt tiệc vừa nói vừa ghi chép thông tin tôi ra hiểu cho cô ấy đợi một lát nói chuyện điện thoại xong tôi ngẩng đầu lên và mỉm cười một cách chuyên nghiệp nhưng nụ cười mang tính nghiệp vụ đó chỉ là kéo dài vài giây đã lập tức đông cứng trên khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc của tôi chúng tôi nhìn nhau một lúc rồi tôi mới thực nhớ ra nói ô bội bội chính là cô gái tên bội bội mà tôi đã dẫn đi tham quan bắc kinh hơn một năm trước bội bội cười chào dương thụy Tôi có chút ngại ngụng không biết nên nói gì Vì thấy bội bội cũng giống như Thấy lại quá khứ của mình vậy Một lúc sau tôi nói À Cô đến mắc cưng lúc nào vậy Định đi cưỡi ngựa sao Bội bội mỉm cười Nhìn tôi một lúc mới đáp Không tôi không muốn cưỡi ngựa Tôi ngây người hỏi Ồ vậy tôi có thể giúp gì cho cô Bội bội bật cười trước câu hỏi Mang đậm tính nghiệp vụ của tôi nói Vậy tôi cũng đặt một bàn tiệc đi Tôi liền lấy đơn đặt hàng và bút ra Không quen khôi phục nụ cười mỉm nhập vụ kia Ân cần niềm nở hỏi Được, à, xin hỏi cô muốn đặt tiệc với mức giá nào? Bội bội lại hỏi Chú các anh có mức giá nào? Tôi nhanh nhận giới thiệu à, Mức giá thấp nhất là 250 tệ một người Cao nhất là 1.000 tệ một người Không gồm bia và phí thuê chỗ Ngoài ra còn cộng thêm 15% phí phục vụ Hoa tư trang trí sân khấu chúng tôi tặng miễn phí Nếu cô là hội viên thì sẽ không mất phí phục vụ Phí thuê chỗ cũng sẽ được giảm Bội bội ngắt lời tôi Vậy thì đặt mức cao nhất đi Tôi ghi giá cả vào đơn đặt hàng lại hỏi Vậy cô đặt cho mấy chỗ? Bốn chỗ Xin hỏi cô đặt vào thời gian nào? Khi nào thì anh có thời gian rảnh? Bỗng nhiên bội bội hỏi tôi Tôi ngẩn đầu sững sở Bội bội nhẹ nhàng nói Tôi mời chị họ và bạn trai của chị ấy Cũng mời cả anh Hy vọng anh có thể đến dự Tối hôm đó Ngồi trong sảnh tiệc sang trọng nhất Của câu lạc bộ Lần đầu tiên tôi được tận hưởng Các dịch vụ và thưởng thức Các món sơn hào hải vị tới Với tư cách một vị khách lưu Minh Hảo và Lý Giai cũng đến Ai cũng ăn Mặc rất sang trọng lưu Minh Hảo kéo tôi ra ngoài Nháy mắt nói Này Đừng quên con cá lớn này là do tôi dắt đến đấy nhé, cậu nhất định phải nắm chặt cơ hội, đừng để sóng mất đấy. Bữa cơm hôm đó rất vui vẻ, Bội Bội là một cô gái thẳng thắn và cởi mở, có tư tưởng và quan điểm rất khác với người Trung Quốc lợn lục. Tuy thế tôi và cô ấy nói chuyện lại rất hợp nhau, ăn xong bữa bội rồi chúng tôi đến quán ba, con trai con gái để chúng tôi quen nhau. Tôi và Bội Bội ôm nhau nhảy vô cùng hào hứng, đó là lần đầu tiên sau khi an tâm bỏ đi. Tôi có thể cười nói vui vẻ. Hơn nữa, suốt cả buổi tối, tôi hoàn toàn không nhớ đến em một lần nào. Đúng vậy, nếu có thể, tôi nên quên an tâm đi. Ba ngày sau, không hiểu tại sao, tôi lại chủ động gọi điện thoại đến khách sạn của bội bội và hỏi cô ấy có muốn đến một quán ăn bình dân ở Bắc Kinh để ăn cơm không? Tôi mời. Bội bội hỏi tôi sao lại mời cô ấy đi ăn? Sợ cô ấy một mình ở Bắc Kinh buồn quá sao? Tôi im lặng một lúc, không hiểu sao lại buột miệng đắp. <cười> không, vì tôi thấy hơi buồn. Cô có rảnh không? Nếu không thì thôi vậy. Bội bội cũng im lặng một hồi lâu rồi nói. Tương nhiên là tôi rảnh rồi. Những ngày sau đó, hầu như tối nào, tôi và bội bội cũng đi ăn với nhau ở những quán ăn nhỏ kém sang trọng. Tôi kể cho bội bội nghe về Bắc Kinh, còn cô ấy kể chuyện về Đức Mỹ cho tôi nghe. Đó đều là những điều mới mẻ và lạ lẫm đối với chúng tôi. Một lần bội bội đưa tôi đến căn phòng khách sạn nơi cô ấy đang ở. Chúng tôi nói chuyện đến tận khuya. Sau đó bội bội tiến tôi ra tận cửa. Chúng tôi chăm chú nhìn nhau. Bội bội ngả người dựa vào cánh cửa và nhắm mắt lại. Tôi biết bội bội muốn tôi hôn cô ấy. Và tôi đã làm như vậy. Hôm sau chúng tôi lại đi ăn cùng nhau rồi lại về khách sạn của bội bội. Hôm đó chúng tôi đã ngủ cùng nhau. Sáng hôm sau khi thức dậy tôi cảm nhận được sự nhục nhã ấm ỉ trong lòng. Đó là lần đầu tiên tôi qua đêm với phụ nữ sau khi an tâm bỏ đi. Tôi thấy có lỗi với em. Bội bội cũng cùng tôi đến quán cà phê ở tầng 3 của khách sạn để ăn sáng. Cô ấy rủ tôi sang Mỹ. Tôi có thể nhận ra được bội bội rất nghiêm túc trong mối quan hệ này. Cô ấy đã quyết định gắn bó cuộc đời với tôi. Một tuần sau, bội bội quay về Mỹ. Chúng tôi thường xuyên viết thư và gọi điện thoại cho nhau. Cô ấy vô tư thể hiện nỗi nhớ và tình cảm với tôi. Trong khi tôi lại có phần kín đáo ngại ngùng. Cũng vì thế mà bội bội hay than phiền với tôi là quá lạnh lùng với cô ấy, nhưng không hiểu sao cô ấy lại thấy đó là nét cuốn hút ở tôi. Có lẽ chỉ có bản thân tôi mới biết những lời yêu thương của mình dành cho bội bội là giả tạo và miễn cưỡng đến thế nào. Không phải tôi không thích bội bội mà vì tôi luôn băn khoăn một vấn đề. Chẳng phải tôi yêu an tâm sao? Bây giờ tôi còn yêu em nữa không? Tuy nhiên, tôi biết tôi nên đi, rời khỏi quê hương càng xa càng tốt tôi rất yêu an tâm nhưng em buộc tôi phải ra đi nếu tôi cứ ở lại bắc kinh cho căn nhà của chúng tôi thì sẽ không bao giờ có thể quên được hình bóng em trong khi tôi thật sự muốn quên em để có một cuộc sống mới và bồi bồi đã cho tôi một cơ hội một ngày trước khi rời khỏi bắc kinh tôi đã nhốt mình trong cả nhà lấy từng món đồ mà tôi và an tâm đã từng dùng bao gồm cả quần áo và đồ chơi của tiểu hùng ra xem và vút vai chúng rất lâu vì an tâm Cũng vì tiểu hùng, tôi nhỏ những giọt nước mắt cuối cùng. Sau đó tôi lại cất chúng vào chỗ cũ và dọn dẹp căn nhà. Cuối cùng tôi viết một lá thư cho an tâm. Tôi vẫn cố chấp tin rằng sẽ có một ngày em quay về và nhìn thấy căn nhà phù đầy bụi lá. An tâm cuối cùng, em cũng về rồi sao? Ngày mai, ngày 17 tháng 11 năm 2000. Anh sẽ đáp chuyến bay đi Mỹ Mãi mãi không quay lại Bắc Kinh nữa Chỉ phi em muốn quay về Anh muốn định trao trọn cả cuộc đời này cho em Vậy mà em lại không cần anh Em muốn em Anh muốn em được Sống hạnh phúc nhưng em lại không muốn như thế Em có sự lựa chọn của riêng mình Chỉ tiếc rằng cho đến tận bây giờ Anh vẫn không biết lựa chọn của em là gì Em không giống bất kỳ người con gái nào trên thế giới này Vì em đã để lại cho anh vết thương lòng không thể lành lặn và bỏ đi mất Vì thế anh nhất định phải đi thật xa Đến một nơi hoàn toàn xa lạ để quên em đi Giống như đã quên anh vậy Thôi không biết nữa Anh sắp khóc rồi đây này Anh không muốn khóc vì em nữa Cho đến bây giờ anh vẫn không dám tin chúng ta lại có thể chia đôi hai ngả như thế này Đây thật sự Quá khó khăn Có lẽ chỉ đến giây phút máy bay đưa anh rời khỏi mặt đất Thì anh mới tin rằng đây là sự thật Liệu chúng ta có gặp lại nhau không? Đến khi già rồi, liệu chúng ta có muốn quay về đây không? Nếu thực sự có ngày đó, anh vẫn sẽ ôm hôn em thật chặt, dù em đã trở thành một bà lão nhăn nhúng. Nếu lúc đó em vẫn muốn bắt đầu lại cuộc sống của chúng ta trong căn nhà nhỏ đơn sơ này, thì anh vẫn sẽ đồng ý. Dù đang ở đâu, nghèo khổ hay giàu xanh, đã có gia đình hay chưa, anh vẫn sẽ quay về. Anh sẽ nói với con cháu của mình rằng hồi trẻ... Anh từng có một mối tình khắc cốt ghi tâm Không thể nào quên Anh sẽ đối xử tốt với họ Coi như một sự bù đắp để họ cho anh quay về bên em Viết xong tôi đã quả khóc như một đứa trẻ Để những tuyệt vọng và ảo tưởng Mà tôi luôn ấp ôm trong những ngày qua Theo nước mắt lưu lại trên lá thư Đêm hôm đó tôi mang chìa khóa nhà đến nhà Lưu Minh hạo giữ hộ Để nếu an tâm quay về mà không thấy tôi Thì vẫn vào được Trong số bạn bè của tôi Em chỉ quen biết Lưu Minh hạo Lưu Minh Hảo nhận chìa khóa, cười cười nhắc nhở. Cậu đã theo bộ bộ sang Mỹ rồi thì không được đứng núi này trông núi nọ nữa đấy nhé Tôi không nói gì. Lưu Minh Hảo thấy vậy cũng thu lại nụ cười cợt nhà hỏi. Chào bố chưa? Tôi lắc đầu nói. Chưa, tôi không muốn để bố tôi biết việc tôi ra nước ngoài. Ông mà biết hết chắc chắn sẽ lấy lại căn nhà này cho bằng được. Đó là tổ ấm của tôi và an tâm. Tôi muốn giữ lại cho cô ấy và lại biết tới một ngày nào đó bội bội sẽ chán tôi khi đó tôi sẽ quay về đây lưu minh hảo gật đầu nhưng lại nói sao cậu nghĩ nhiều thế <cười> có lẽ tôi đã thực sự trưởng thành rồi nên không thể chuyện gì cũng làm theo ý mình được bất chấp hậu quả như trước được làm gì cũng phải tính sẵn đường lui phụ nữ đều sáng nắng chiều mưa cả lưu minh hảo lại gật đầu cười nói Tôi nghĩ cậu sắp phát đồ rồi thì có à, Nếu là họa do an tâm gây ra cả Hôm sau Lưu Minh Hảo chở tôi đến sân bay Cái đoạn đường tôi thấy chỉ im lặng ù rột nên ra sức khích lệ Ra nước ngoài là chuyện tốt Có thể mở mang đầu óc Hơn nữa nếu cậu trở thành chồng của bội bội Thì coi như một bước lên tiên rồi còn gì Dù là một nhân viên quen trong ti của gia đình bội bội cũng được Sau này có chức có quyền thì đừng có quên Tổ quốc, đừng quên đám chiến hữu nghèo rớt mồng tơi này đấy. Bọn tôi sẽ đợi cậu về nước, đầu tư vào công ty. Hôm nay tôi cứ nói trước với cậu, lúc về đừng có quên đó. Thực ra Lưu Minh Hảo không hề biết tôi đi Mỹ chính là để quên đi tất cả. Thu qua, đông đến, sau đợt tuyết đầu mùa, tôi đã vượt nửa vòng trái đất để đến nước Mỹ. Ngồi trên máy bay, tôi có nhìn xuống dưới qua khung cửa sổ hình bầu dục, Tôi muốn nhìn vùng đất quê hương bị hoa tuyết bao phủ một lần nữa, nhưng mây mủ quá dày đặc nên không thể nhìn thấy gì cả. Đến Mỹ, tôi ở lại nhà của bội bội, tất cả mọi thứ xung quanh đối với tôi đều xa lạ. Nhưng điều đó đã phần nào giúp tôi quên đi những người và việc trong quá khứ ngoại trừ an tâm. Ngay từ đầu, tôi đã có một dự cảm rằng, Dù có đi Mỹ tôi cũng khó lòng quên được an tâm Dẫu cho cuộc sống ở Mỹ hoàn toàn khác với cuộc sống ở Bắc Kinh Nhưng mỗi khi và chi tiết từ ăn ở đến chuyện đi lại Đều khiến tôi liên tưởng tới an tâm Càng ngày tôi càng nhớ đến Vật dụng của an tâm để ở nhà cũ Vì không được nhìn thấy chúng Nên lúc nào tôi cũng thấy bứt dứt khó chịu Một hôm tôi và bội bội cùng đến một cửa hàng trong khu phố Người Hoa Bất chợt nhìn thấy trên giá của chiếc đĩa CD trông rất quen. Chính là ca khúc Hạnh Phúc Hơn Anh của Trần Hiểu Đông. Tôi liền mua đĩa CD đó và vội vã kéo bội bội về nhà. Sau khi về đến nhà, tôi nghe đi nghe lại bài hát đó suốt mấy ngày liền. Khiến bội bội không khỏi cảm thấy kỳ lạ hỏi. Bài hát này hay đến mức ấy sao? Em thấy cũng bình thường thôi mà. Bội bội làm sao biết được đó là lời chúc phúc an tâm dành cho tôi. Mỗi khi nghe nó... Tôi lại như nghe thấy giọng nói của An Tâm Anh nhất định phải hạnh phúc hơn em nhé Có như vậy mới không uổng phí sự rút lôi của em Dù đau đến mấy em cũng không than thở Tình yêu không cần bù đắp bằng lời xin lỗi Cứ yên tâm theo đuổi hạnh phúc của anh Đừng để ý đến việc em có muốn hay không Có cô đơn hay không Nhất định phải hạnh phúc hơn em nha Tôi đã đứng trước khung cửa sổ Nhìn ngắm bầu trời âm u quả của... Los Angeles. Bên tai vẳng lặng từng câu hát và lần đầu tiên trong đầu tôi rẽ lên suy nghĩ phải quay về Bắc Kinh. Tôi đã quay về rồi. Tôi đứng giữa cơn mưa lạnh của Nam Đức, nhìn thấy mây trôi lơ lửng trên núi Nam Mãnh. Sau đó tôi vào một tiệm tạp hóa gần nhà ga để gọi điện thoại cho sếp Phan, không liên lạc được. Tôi chưa từng đến trụ sở đội phòng chống ma túy, không biết nơi an tâm làm việc trước kia nằm ở hướng nào. Sau nửa tiếng đồng hồ, tôi đứng trước phòng bảo vệ của sở cảnh sát thành phố Nam Đức, đưa chứng minh thư xin gặp chủ nhiệm phương của phòng chính trị. Họ hỏi tôi có quen chủ nhiệm phương không. Tôi nói thật rằng tôi không quen mà chỉ muốn nhờ ông ta tìm giúp một người. Cũng may là họ đồng ý cho tôi vào. Ngồi nhờ trong phòng đón tiếp một lúc, thì có một người đến nói với tôi rằng chủ nhiệm phương đi họp rồi, hỏi tôi có chuyện gì không. Tôi nói muốn tìm một người mà chủ nhiệm phương quen biết. Một nữ cảnh sát trẻ tên là An Tâm Người đó bảo tôi chờ một chút rồi lại lên lầu Không lâu sau anh ta quay lại cùng với một người khác Họ hỏi tôi là ai, làm công việc gì, làm sao quen biết An Tâm Tôi nói mình là chồng chưa cưới của em Nửa năm trước em bỏ nhà đi, tôi đến đây để tìm em Đội trưởng Phan và đội phó ngô của đội phòng chống ma túy và vài người khác đều biết tôi Mùa hè năm ngoái tôi đã từng chữa trị vết thương ở đây Họ có thể làm chứng việc tôi có quen biết An Tâm hai người đó nhìn nhau rồi dẫn tôi đến một phòng họp nhỏ trong tòa nhà. rót trà mời tôi và bảo tôi ngồi đợi. Lần này tôi phải đợi khá lâu, khoảng một tiếng sau, có vài người bước vào phòng. Tôi lập tức nhận ra một trong số họ chính là đội phó Ngô của đội phòng chống ma túy Nam Đức. Anh ta cũng nhận ra tôi nói, đúng là Dương Thụy rồi. Đây là chủ nhiệm Phương của phòng chính trị. Tôi bắt tay chủ nhiệm Phương và đội phó Ngô. Họ bảo tôi ngồi xuống, nhìn sự niềm nở và nghiêm túc của họ trong lòng tôi lại bùng lên hy vọng tìm thấy an tâm, chủ nhiệm Phương hỏi tôi. Năm ngoái vì sao cậu và An Tâm lại chia tay? Tôi cũng không biết vì sao, cô ấy chỉ để lại một lá thư rồi biến mất, tôi đáp. Trong thư ấy viết gì? Cô ấy nói chồng con vừa mới mất, không có lòng dạ nào nói chuyện yêu đương nữa, cô ấy phải chịu trách nhiệm về cái chết của bọn họ. Chủ nhiệm Phương và đội phó Ngô quay sang nhìn nhau rồi cùng im lặng một lúc. Mãi sau chủ nhiệm phương mới gật đầu nói Đúng vậy, quả thực an tâm đã có suy nghĩ đó Nên cô ấy mới về Nam Đức Cô ấy mong muốn được tiếp tục làm cảnh sát phòng chống ma túy Đó là công việc mà cô ấy thích Nghe được câu này tôi bất chợt nhẹ cả lòng Cuối cùng cũng có tin tức của an tâm rồi Tôi cười nói Tôi cũng nghĩ là an tâm về đây mà Cô ấy không về quê thì chỉ có Nam Đức thôi Tôi đã gọi điện cho Sếp Phan và bố mẹ an tâm nhiều lần Nhưng họ đều không nói cho tôi biết cô ấy đang ở đâu Bỗng nhiên đội phó Ngô lên tiếng Đây là theo yêu cầu Quả chính đồng chí an tâm Có lẽ cô ấy không muốn anh đến tìm cô ấy Vì sợ ảnh hưởng đến cuộc sống của anh Tôi bỗng nhiên vui mừng Hóa ra an tâm vẫn quan tâm đến tôi Sau đó tôi nói Tôi có thể có thể cho tôi gặp an tâm không? Đội phó Ngô nhìn chủ nhiệm Phương, không nói gì. Chủ nhiệm Phương do dự một lúc mới nói. Dương Thụy này, tôi biết cậu rất yêu An Tâm. Tôi tin rằng cậu nhất định sẽ tôn trọng sự lựa chọn của cô ấy. Cô ấy quay lại Nam Đức. Lựa chọn vực chiến đấu bị Tổ quốc và nhân dân. Và không may, trong một cuộc truy bắt tội phạm ma túy vào mùa thu năm ngoái, An Tâm đã anh dũng hy sinh. Chính quyền thành phố Nam Đức đã phong tặng An Tâm danh hiệu liệt sĩ chúng tôi biết cậu và cô ấy đã từng yêu nhau nhưng không báo tin cô ấy hy sinh cho cậu biết chỉ báo cho bố mẹ cô ấy di vật tiền tử tuất và bằng khen liệt sĩ của an tâm cũng đã giao cho mẹ một bố mẹ cô ấy theo đúng quy định rồi chủ nhiệm phương nói rất nhiều rất chậm rãi nhưng lọt được vào tai tôi chỉ có hai chữ hy sinh tôi chăm chú suy nghĩ liệu hai chữ đó có hàm nghĩa nào khác không sau đó tôi cúi gằm mặt xuống đưa hai tay lên bịt mắt Tôi không muốn để hai cảnh sát ngồi đối diện mình nhìn thấy những giọt nước mắt của mình. Dù cố hết sức để kiềm chế, nhưng cả người tôi vẫn không ngừng run dậy. Đầu óc tôi trở nên trống rỗng, tâm trạng rằng xé, đau đớn đến tột cùng. Tôi nghẹn ngào nói, không, không, cô ấy không hy sinh, tôi phải gặp cô ấy, các anh cho tôi gặp cô ấy đi. Buổi chiều khi trời đã ngớt mưa, họ dẫn tôi đi gặp An Tâm. Theo ý của bố mẹ em, An Tâm cùng... Với sáu cảnh sát phòng chống ma túy đã hy sinh trong vụ truy kết đó, được chôn cất tại Nghĩa trang Đệ Xí dưới chân núi Lam Mãnh. Trước mộ của họ có một tấm bia ghi công, cao khoảng nửa thân người. Tôi nhìn những bia mộ được xếp thẳng hàng ở vị trí thứ hai, chính là bia mộ của em, hai chữ an tâm, được khắc thành thanh tú mà rắn giỏi, rất giống hình tượng của em, từ đặt tay lên sờ hàng chữ quỳ gối trước mộ em. Dùng đôi môi ấm nóng của mình hôn nhẹ lên tên em Một cái tên rất lạnh Tôi không muốn khóc nữa Cũng không muốn để những người cảnh sát đứng phía sau Và An Tâm nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của tôi Tôi ngàn vạn lần không thể ngờ được Lúc mình chìm trong men rượu ở quán bar Cùng Lưu Minh hạo Lúc chị mình Tay trong tay cùng bội bội đi ăn tối Thì An Tâm đã lặng lặng nằm đây Tôi tin rằng trong hiệt bộ tính lặng cách Bắc Kinh cả ngàn dặm này Em cũng nghe thấy tiếng cười của tôi và bội bội Nhìn thấy chúng tôi ở bên nhau Nhất định em rất đau buồn Cho dù em từng chúc tôi sẽ được hạnh phúc hơn em Tôi quỷ trước mộ em rất lâu Cúi lại em một cái và nói Xin lỗi em, an tâm Những điều tôi có thể thốt ra chỉ là một câu xin lỗi Tôi luôn muốn được cùng em sống hạnh phúc Nhưng đã không thể làm được Trên đường từ Nghĩa Trang về Tôi hỏi đội phó Ngô trước khi hy sinh an tâm có chăng chối gì không ạ đội phó ngô đáp không họ đều đột ngột hy sinh tôi vốn còn hỏi em chết có thảm không nhưng lại thôi đội phó ngô nói tiếp đội trưởng phan đang điều tra án ở nơi khác nghe nói anh đến đây ông ấy cũng khuyên anh đừng quá đau buồn ngoài ra ông ấy hy vọng anh có thể hiểu được quyết định của an tâm đó là một lựa chọn cao thượng và vĩ đại chúng ta nên tự hào về cô ấy Đúng vậy, tôi nhớ lại cuộc trò chuyện về hành động cao thượng trên chuyến tàu ô tuyển. Câu chuyện về chiến sĩ cảnh sát vô danh mở chậm xăng để làm căn cứ tình báo trên quốc lộ xa Tây mà Sếp Phan từng kể cho An Tâm nghe vẫn khiến chúng tôi cảm cảm phục và tôn kính. Chúng tôi khâm phục nhưng không định noi gương những vị anh hùng đó. Ngay cả An Tâm cũng nói như vậy. Khi đó chúng tôi đang chuẩn bị kết hôn, đang tràn đầy những mộng ước về cuộc sống bình dị mà hạnh phúc trong tương lai. Đừng nói là tôi... Mà có lẽ cả An Tâm cũng không ngờ được rằng chỉ vài tháng sau khi thảo luận về sự hy sinh cao cả vì dân, vì nước, chính em đã đích thân, dẫn thân, bước trên con đường oanh liệt đó. Dù tôi không được tính là người thân của An Tâm vì chúng tôi chưa chính thức là vợ chồng nhưng... Những người ở Sở Cảnh sát Nam Đức vẫn tiếp đái tôi rất chu đáo. Họ sắp xếp cho tôi ở lại nhà khách của Sở. Đội phong ngô còn hỏi tôi có yêu cầu gì không? Tôi nói nếu bố mẹ An Tâm đã mang di vật của em đi rồi Thì tôi muốn đi xem chỗ em từng làm việc và sinh hoạt Những nơi tôi thường nghe em nhắc đến Ngoài ra tôi cũng hỏi tam địa chỉ của bố mẹ An Tâm để đến thăm họ Đội phong ngu đưa tôi đến trụ sở đội phòng chống ma túy Xem phòng làm việc của An Tâm còn dẫn tôi đến ký túc xáo của em Xem ngôi nhà sàn được xây bên sông căn phòng của em cho đến bây giờ vẫn để trống Chưa cho người khác ở Tôi đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy dòng sông Nam Mãnh mưa bụi mịt mùng nhưng không thấy hoa gạo đỏ rực như lửa bên kia bờ. Đội phang Ngô nói không biết bố mẹ An Tâm đang sống ở đâu, tôi liền hỏi Sếp Phan có biết không, anh ta đáp: "Đội trưởng Phan không có ở đây, ông ấy đang đi điều tra án ở nơi khác, tạm thời chưa thể quay về." Thế là tôi cũng không hỏi nữa. Tôi ở lại Nam Đức hai ngày, lại đến ký thúc xá của An Tâm một lần nữa. Nhưng là một đi một mình Tôi cũng đã đến quán trà trên núi Nam Mãnh Và ngôi nhà ngày xưa An Tâm và chứng Thiết Quân từng ở Còn đến cả khu nhà nghỉ mà chúng tôi từng ở khi đi du lịch Nam Đức nữa Tôi đến tất cả những nơi có thể gợi nhớ đến An Tâm Không phải để cáo biệt mà là tưởng niệm em Tôi yêu An Tâm và sẽ mãi mãi nhớ đến em Sau này nhất định tôi sẽ lại đến đây Vào buổi sáng rời khỏi Nam Đức tôi mang theo bó hoa tươi đã mua sẵn từ hôm trước đến nghĩa trang cách mạng dưới núi Nam Mẫn những cơn mưa rầm rà đã ngớt nhưng trên đường và các tấm bia trong nghĩa trang vẫn còn ướt nước trong nghĩa trang không có người nào khác xen giữa những hàng bia mộ là màn sương mờ mờ ảo tôi tìm rất lâu mới thấy phần mộ của an tâm tôi đặt bó hoa xuống trước bia rồi đứng im lặng rất lâu dù xung quanh không có người nhưng tôi vẫn kìm nén không cho nước mắt rơi chỉ tự nhủ Tạm biệt em, an tâm, người vợ yêu thương nhất của anh. Vừa dứt lời thì tôi nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ ở phía sau lưng. liền quay đầu lại, nhìn thấy Sếp Phan đang đứng ở đó, không hiểu sao. Vừa nhìn thấy ông ta, nước mắt tôi đã trào ra một cách dữ rồi. Sếp Phan nhìn tôi, chậm rãi đưa bàn tay phải để trong túi áo khoác ra trước mắt tôi. Năm ngón tay ông mở ra, một vật gì đó rơi xuống giữa không trung thì dừng lại. Tôi nhìn thấy hai sợi dây nhỏ màu đỏ lắc lư trên tay ông ta. Đầu còn lại của sợi dây chính là một miếng ngọc hình quan âm Bồ Tát. Qua lớp sương mù buổi sớm, tôi nhìn thấy quan âm Bồ Tát ngọc diện đoan trang vượn sáng lấp lánh thuần khiết như năm nào. Giọng nói khàn khàn của xếp phan vang lên giữa nghĩa trang yên ắng, càng trở nên vang vọng. An tâm dặn tôi, nếu cậu đến thì đưa vật này cho cậu, cậu nhất định sẽ hiểu. Tôi đón lấy miếng ngọc bằng cả hai tay, khuôn mặt, quan âm Bồ Tát, đại từ đại bi khiến lòng tôi tĩnh lại, có cảm giác vừa tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng u ám. Tôi hôn lên miếng ngọc màu xanh nhạt đó nói Vậy mà tôi cứ tưởng an tâm không để lại lời chăn chối nào. Siếp Phan im lặng không nói, trong nghĩa trang, ngoài tiếng thở dài nuốt nước mắt của tôi thì không còn âm thanh nào khác. Một lúc sau Siếp Phan lại nói Lúc lâm chung an tâm nói người duy nhất khiến cô ấy không yên lòng và thấy con lỗi. Ngoài bố mẹ cô ấy ra thì chính là cậu. Cô ấy chỉ mong quan âm Bồ Tát sẽ phù hộ cho cậu. Còn nói cậu đừng đợi cô ấy nữa. Nhất định phải sống hạnh phúc hơn cô ấy. Giót nước mắt cuối cùng của tôi cũng dừng lại trên mặt. Nó cũng giống như cảm xúc của tôi lúc này vậy. Ngưng đọng rất lâu. Tôi khó nhọc hỏi một câu. An tâm chưa chết, có phải không? Sếp không trả lời Sự im lặng đó đã là một câu trả lời Tôi mơ màng hỏi lại Cô ấy vẫn còn sống phải không Rốt cuộc Ông ta cũng mở miệng đáp Cô ấy nhờ tôi nói với cậu An tâm của ngày xưa đã chết rồi Cậu đừng tìm cô ấy nữa Bây giờ cô ấy đã là một người khác Một người mà cậu không quen biết Tôi sông nên Lắm lấy cổ áo của ông Ông không rõ là do hồi hộp hay phẫn nộ Tôi hét lớn Các ông giấu an tâm đi đâu rồi? Có phải lại bắt cô ấy mai danh ẩn tích không? Cô ấy không thích cuộc sống đó đâu. Mau trả cô ấy lại cho tôi. Dưới sự rằng co của tôi, cơ thể Siphan vẫn không hề lay động. Ông ta bình thản nói. Tôi cũng không muốn để cô ấy làm như vậy đâu. Nhưng đó là ý nguyện của cô ấy. Là quyết định của cô ấy. Tôi sững sờ hai bàn tay từ từ buông lỏng. Tôi biết Sếp Phan nói thật. Từ trước đến giờ, ông ta không bao giờ để an tâm đến... Gần bất cứ sự nguy hiểm nào Ông ta coi em như con gái vậy An tâm có thể bỏ tôi để quay về chiến trường Hiện nhiên em đã quyết tâm hy sinh tất cả Siêu Phan nhẹ nhàng trình lại cổ áo Chậm rãi nói Trên đời này Những người tôi thật sự khâm phục không nhiều Trừng lại vài giây Ông ta lại nói tiếp Cô ấy cũng là một người trong số đó Tôi quay người bước đi trong sương mù Một cách vô định Tôi đưa tay lên Ngắm nhìn miếng Ngọc Quan Âm một cách chăm chú, hình ảnh Quan Âm Bồ Tát hiền hậu dường như đại diện cho hình tượng người mẹ lý tưởng nhất trong lòng tôi. Tôi biết tôi nên vui mừng vì dù nói thế nào đi nữa thì an tâm vẫn còn sống. Em đang làm công việc mà em yêu thích và nguyện chết vì nó. Chắc chắn em rất hạnh phúc. trước đây chúng tôi cũng từng nói với nhau rằng những người anh hùng vĩ đại và cao thượng dù có phải hy sinh chính mình thì trong lòng nhất định vẫn cảm thấy hạnh phúc. Sêp Phan tiến đến chỗ tôi ôn hòa nói. Cậu có khâm phục cô ấy không? Tôi không trả lời Chỉ đeo miếng ngọc quan đâm vào cổ Giấu vào trong áo nơi sát với tim mình Rồi nói Nhờ ông chuyện lời đến cô ấy Tôi về Bắc Kinh đây Tôi sẽ trông nom căn nhà của chúng tôi Và đợi cô ấy Mãi mãi Tôi lau nước mắt trên mặt Rồi lặng lặng đi ra khỏi Nghĩa Trang Về nhà khách của sở cảnh sát Thu dọn đồ đạc. Lúc ra khỏi cổng Một cảnh sát lớn tuổi ở phòng thường trực gọi tôi lại hỏi Này chàng trai, lúc sáng đội trưởng Phan của đội phòng chống ma túy đến tìm cậu đấy. Hai người đã gặp nhau chưa? Tôi chỉ gật đầu. Về đến Bắc Kinh, tôi lại quay về câu lập bộ đua ngựa làm việc. hàng ngày tôi đều chuyên tâm làm việc. Buổi tối không đi quán bar, vũ trường và những nhà hàng sang trọng nữa. Để kiếm thêm thu nhập tôi còn nhận làm gia sư. Tôi tiết kiệm chi tiêu, mỗi tháng đều gửi một nghìn đồng cho sếp Phan nhờ ông ta gửi cho bố mẹ an tâm. Bố mẹ em đã được sở cảnh sát sắp xếp đến một nơi khác sinh sống Có thể đảm bảo sự an toàn cho họ Cảnh sát có quy định của họ Không tiện cho tôi biết địa chỉ của bố mẹ em Nhưng Sếp Phan đã đồng ý giúp tôi chuyển tiền cho họ Nếu ông ta vẫn còn liên lạc với An Tâm Thì chắc chắn em sẽ biết chuyện Trong những lần nói chuyện sau Sếp Phan tất nhiên không chịu tiết lộ với tôi bất kỳ tin tức nào Dù là nhỏ nhất của An Tâm Nhưng ông ta cũng không còn khuyên tôi đừng chờ đợi một cách vô vọng giữa Trẻ riêng đầu này thôi đã khiến ngọn lửa hy vọng bùng cháy mãnh liệt trong lòng tôi. Đồng nghiệp, bạn bè và cả bố tôi đều hỏi tôi đã tìm thấy bạn gái chưa. Tôi đáp đã tìm được rồi. Họ tò mò hỏi. Sao tôi không đưa bạn gái đến giới thiệu? Tôi chỉ cười. Nói em đang sống ở một nơi khác, đang làm một công việc quan trọng và tuyệt mật, không thể tiết lộ. Tôi nghĩ rồi sẽ có một ngày, an tâm giải ngũ. Chỉ cần em còn sống thì sớm muộn Cũng được hưởng một cuộc sống yên bình Hạnh phúc như bao người bình thường khác Chính vì thế tôi sẽ đợi em Ngoài Hai ngày đi dạy thêm ra Những ngày khác tôi đều về nhà ngay sau khi tan ca Mỗi khi đi ngủ Tôi lại tháo sợi dây chuyền ngọc quan âm trên cổ ra Đặt ngay ngắn trên chiếc gối trống bên cạnh Tượng trưng cho việc an tâm đang nằm ngủ bên cạnh tôi Trước khi tắt đèn Tôi không bao giờ quên mở cánh cửa phòng ngủ ra. Tôi sợ mình ngủ say quá sẽ không nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên giữa đêm khuya. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Phần thứ 14 cũng là phần cuối của tiểu thuyết. ngôn tình trinh thám Ngọc Qua Đâm của tác giả Hải Nham giữ giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like và chia sẻ cảm xúc của những đăng ký kênh để ủng hộ thanh bình. Chúc các bạn nghe và theo dõi cái tiểu thuyết này sẽ nhận nhìn nhận ra được rất là nhiều những cái um, có ích cho cuộc sống của mình trong cách giao tiếp trong nhìn nhận trong sự chọn lựa và tình yêu cuộc sống và tình cảm. Thực sự cuốn tiểu thuyết này không có quá nhiều những cái tình tiết về trinh thám nhưng nó sẽ Thực sự rất là nhiều những cái cảm xúc ở trong cuộc sống khá là hay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái tiểu thuyết khác của Thanh Bình.